Tôi ấm ức, dứt chiếc áo vào mặt hắn, rồi bực mình cao nhào. Ừ, chưa gì đã lên mặt rồi, nếu không phải ngươi đã cứu ta thì ta đã cho ngươi lỗ mũi ăn trầu rồi, đồ khách dịch. Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu, thì hắn đã dắt xe đi đến đầu con hẻm rồi. Khiếp, người gì mà lướt đi như ma ấy. Ừ, cứ đi đi, đi cho khuất mắt ta, đồ du cô mắc dịch. Nhưng tiếng gió rít ở đằng sau khiến tôi sợ hãi, dội ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ hắn. Sợ quá, tôi gian tay bóng chặt lấy cánh tay phải của hắn, thì... Áo! Hắn đột nhiên kêu lên, rồi hất tay tôi ra. Tôi tròn mắt nhìn hắn, tôi có bóng mạnh lắm đâu. Sao hắn phải kêu lên như vậy nhỉ? Đã thế lại còn phản ứng mạnh nữa chứ. Cứ làm như sợ tôi đụng vào lắm không bằng. Đồ ở dơ mà còn học đòi sạch sẽ. Tôi hằng học nhìn hắn, nhưng hắn không thèm để ý, tiếp tục dắt xe đi. Đột nhiên tôi bỗng cảm thấy lạ, trời có lạnh lắm đâu nhỉ? Đã thế hắn lại vừa đánh nhau xong, không thấy nóng hay sao mà đã mặc áo rồi. Còn nữa, trên người hắn túa đầy mồ hôi kia kia Rõ ràng là rất nóng sao còn mặc áo. Trần Lâm Phong, cậu đứng lại đó. Tôi gọi to. Phong dừng lại, dẫn xe quay ra sau nhìn tôi, cao mày lạnh lùng hỏi. Sao vậy? Sợ quá nên không đi nổi à? Tôi rét quá nên không đi nổi. Đang nóng sắp chết đây. Tôi bực mình nói. ha Cậu có bị làm sao không đấy? Thời tiết như thế này mà kêu nóng Còn tôi thì đang nực muốn chết đây Hắn nhìn tôi cười dĩu À ha Đang nực muốn chết Sao cậu còn mặc áo? Tôi mỉm cười ranh mạnh hỏi Hắn giật mình Khuôn mặt lúng túng thấy rõ Dội quay đi lấp lím Tại tôi thích Ừ Lại là cái kiểu trả lời trốn tránh ấy Bực mình Tôi chạy đến chỗ hắn Dùng sức định lột chiếc áo cánh đen của hắn ra Thì Chạp 22 Băng bó Xoạt Chiếc áo rách làm hai mảnh Hii Công lực thăm hậu quá Phong trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ Nhưng tôi không thèm để ý đến thái độ tức giận của hắn Bởi vì khi chiếc áo rách để lộ hai cánh tay rắn chắc của hắn Tôi mới để ý Trên cánh tay phải có một vết thương Máu túa ra rồng rồng Tôi sợ hãi ngã ra đằng sau Đưa tay lên bịt miệng Hắn trao mày nhìn tôi Nhanh tài lấy một mảnh áo quấn chỗ vết thương lại Rồi kéo tôi đứng dậy cào nhào Đồ ngốc Tôi đã cố ý che vết thương đi vậy mà còn Tôi đờ đẩn Nhìn vào vết thương của hắn Mặt cắt không còn giọt máu Nhìn thấy khuôn mặt tôi như thế Hắn hỏi Sao vậy? Cậu, cậu, cậu có bị thần kinh không đấy? Tôi lấy bẫy, nhả từng chữ, khiến hắn tức giận, nhào đến gõ cho đầu tôi một cái đau điếm. Này, tôi vì muốn tốt cho cậu, thấy mà cậu la mắng tôi là đồ thần kinh như vậy à? Không thần kinh thế sao bị thương mà không băng bó, lại đi dùng áo che lại. Có ai gàng giỡn như cậu không? Tôi quát lên. Vì cậu cũng sợ máu mà. Hắn cũng quát lên, rồi tức giận quay mặt đi chỗ khác. Mặt tôi ngợt ra trước cái lý do của hắn. Thì ra là gì tôi sợ máu nên hắn mới cố ý che đi. Vì chứ thế lại càng điên hơn. Chẳng lẽ hắn muốn tôi vào tù vì tội gián tiếp giết người à? Đồ điểu! Một lúc sau hắn quay ra nhìn khuôn mặt ngợt ra của tôi nhết mép cười nói. Sao thế? Cảm động đến không nói nên lời à? Cảm động cái con khi mốc Cậu muốn ngày mai công an ngập đến nhà tôi Rồi đem nhốt tôi vào tù Vì tội đã làm cho cậu mất máu đến chết à Cái đồ điểu kia Tôi giận dữ hét lên Này Sao cậu chẳng giống con gái gì hết thế Hắn cũng bực tức nói Tôi không giống con gái chỗ nào hả Đáng lẽ ra cậu phải cảm động đến chảy nước mắt Chứ sao lại gào lên với tôi như thế Tôi không dơ nước mắt để cảm động cho cái việc làm ngu ngốc của cậu. Cậu có thể bị ngất cho mất máu đấy. Đến lúc ấy, tôi không chịu trách nhiệm đâu. Tôi hét lên. Cậu... Hừ, đi theo tôi. Hắn nói rồi kéo tôi đến một băng ghế đá. Hắn ngồi xuống, cởi mảnh áo băng trên tay và chia chỗ bị thương ra trước mặt tôi, bực tức nói. Cậu mau băng bó cho tôi đi. Nhưng tôi sợ máu mà từ run rảy nói Chẳng phải cậu cũng không muốn tôi nhìn thấy máu sao Ừ, đấy là lúc trước Nhưng sao tôi phải lo cho một người dám quát ầm lên với tôi Trong khi tôi vì lo lắng cho cô ta nên mới phải làm như vậy Tôi xin lỗi Tôi nhìn hắn hối lỗi rồi lại cười toe nói Nhưng sao cậu không nhờ ai đó băng hộ? Tôi đảm bảo chỉ cần cậu lên tiếng sẽ có hàng trăm cô xong đến đấy. he <cười> Không làn nhằn, tôi nói cậu băng là cậu phải băng. Hắn nói dứt khoát. Không băng. Tôi bướng. Này, cậu quên ai là người cứu cậu à? Đối xử với ân nhân như thế mà xem được à? Bố cậu có dạy cách đối nhân xử thế không đấy? Câu nói của hắn khiến tôi cứng cả họng. Đúng là tôi đã nợ hắn một mạng thật Nghĩ vậy tôi đành ngậm ngùi đứng dậy nói Thôi, được rồi Cậu chở ở đây tôi đi mua băng quấn Nói xong tôi thất thiểu bước đi Còn hắn nhét mép cười điểu Gọi giới theo Nhanh lên đây Đồ hách dịch Sao thân tu lại như thân con trâu thế này Tôi vào hiệu thuốc gần đó, mua một ít bông băng, gạt cứu thương. Chà, tiếc tiền quá. Lúc trở ra tôi thấy hắn vẫn đang ngồi ở đó, khuôn mặt đẹp trai toát lên vẻ lạnh lùng, nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Trong mắt hắn hình như chứa đựng một nỗi buồn xa xăm nào đó mà tôi không biết, và cũng chẳng thèm biết làm gì cho mệt. Xung quanh chỗ hắn ngồi Có mấy cô nương hám trai tụ tập lại Chỉ chỉ rõ rõ Xuyết xoa khen hắn đẹp trai Liên tục che miệng cười khúc khích Đúng là Còn trẻ mà đã mắc bệnh kinh niên rồi trong như cái tảng băng di động thế Mà cũng được nhiều cô thích Con gái thời này cẩn hết rồi Tôi lẫm bẩm Do dự không biết có nên Chạy đến chỗ hắn không Nếu đến Thì thế nào tôi cũng sẽ trở thành trung tâm của những ánh mắt giao cạo mất. Đúng lúc ấy thì Phong đã thoát khỏi nỗi buồn, ngu ngốc của hắn. Nheo mắt nhìn tôi rồi lạnh lùng nói. Nhanh lên! Tôi sắp mất máu chết rồi đây! Ngay lập tức, ánh mắt của các cô nương hám trai đều đổ dồn vào tôi. Có vài cô còn nhìn tôi cười dữ, cố ý nói to. Chắc con nhỏ này là ô xin của anh ấy thôi Ừ, trong cái mặt quê tí một Bực mình không chịu được Trong mặt tôi thông minh sáng láng Từ chất ngời ngời thế này Mà bọn họ Dám gán cho tôi cái danh ô xin của BX Khác nào tôi ngủ không bị phong chức bật mà ôn Ừ, đã thế tôi cho các nàng tỉnh mộng Nghĩ vậy tôi bèn nở một nụ cười gian xảo chạy đến bên phong Giáp giờ núng nịu kéo áo hắn cố tình nói thật to Anh yêu, anh chờ em lâu chưa? <cười> em hồi họp lắm cơ, lần đầu ra mắt bố mẹ anh mà Rồi tôi chịu dàng ngã đầu dọc vai phong, khẽ nháy mắt với các cô nương hám trai kia và nở một nụ cười hạnh phúc, khiến bọn họ xém chút nữa hét lên vì khen tị. Nhìn thấy đôi quyên ương hạnh phúc bên nhau, bọn họ đều thất thiểu bó đi với gương mặt dài như cái bơm Sau khi bóng các cô nàng đã khuất, tôi mới bỏ đầu ra khỏi dai phong, ôm bụng cười rủ rượi. Ha ha ha, cho đáng đời Sau khi để tôi dứt khỏi tràn cười như điên phòng mới cao có càng nhằn Cậu sống là để chọc tức người khác đấy à? Ờ hay, họ chọc tức tôi trước đấy chứ Ai bảo họ dám nói tôi là ô xin của cậu Thật là mất mặt <cười> thấy không phải à? Hắn nhét mép cười điểu À, vậy ra cậu rất muốn tôi làm ô xin cho cậu rồi cũng cười điểu không kém. Nhưng nếu là tôi thì tôi chẳng muốn có một ô xin như cậu đâu. Hửm, cái gì? Hắn cao mày hỏi. Hơ, một người thông minh xuất chúng như tôi mà có một tên ô xin bằng tiện như cậu thì mất mặt lắm ha ha. Tôi ôm bụng cười nắc nẻ, còn hắn nhìn tôi trừng trừng, lông mày cao lại dị tức. Thế cậu có băng bó cho tôi không hay là định ngồi đây cười suốt tối? Hắn bực mình rắc lên. Ok, ok, làm gì mà nóng thế? Tôi nói rồi cố gắng kìm cơn cười khẳng khặt của mình lại, lấy cụm bông băng và gạt cứu thương ra. Là cậu muốn tôi băng đấy nhé, xấu ráng chịu. Làm nhằn quá, làm nhanh đi, sắp ngổm gì mất máu đây. Hắn gắt, ừ, cứ ngỡm đi, tôi đốt cho cục xương để ở bên đấy gặm chơi. Tôi cười dĩu, nhưng nhìn mấy khuôn mặt lạnh te của hắn, tôi vội thu răng lại, nói với hắn bằng giọng hối lỗi. ấy ấy đừng giận, tôi đùa thôi mà, giận lên là máu phọt ra chết tươi à thôi. Hi <cười> không nói nữa, không nói nữa, hi Tôi vội cười lắp liếm Rồi bảo hắn chìa cánh tay bị thương ra để chuẩn bị băng bó. Nhưng khi hắn chìa vết thương trên cánh tay ra, tôi mới phát quản lên. Đúng là máu chảy ra khá nhiều. Hình ảnh con chó con bị đâm chết lại hiện về, khiến tôi không dám nhìn vào tay hắn, dùng băng quấn bừa. Này! Giọng nói lạnh lùng đáng ghét của Phong đột nhiên vang lên, khiến tôi giật mình dội hỏi. Sao? Tôi bị thương trên cánh tay chứ không phải trên bàn tay, cậu băng sai chỗ rồi." Hắn lạnh lùng buông một câu xanh rờ. "Trời ạ, thế mà từ nãy đến giờ hắn không thèm ư khử gì đến khi tôi băng sắp xong rồi mới lên tiếng. Đúng là đột chập chen." Tôi rủa thầm mà không biết có một người đang nhìn mình khẽ cười. Tôi nhanh chóng tháo chỗ băng trên bàn tay hắn ra Rồi bực tức hỏi Cậu chỉ chỗ bị thương đi Để tôi còn biết Đúng là phí công Lên trên một chút Lên chút nữa Được rồi Tôi lại hì hụi băng vết thương trên tay cho hắn Mà không nhìn vào mục tiêu thật kệ Cứ quấn bừa như trói gà là được Tôi thầm nghĩ Và cứ thế tiếp tục quấn băng Cái này Hồi học giáo dục quốc phòng Thầy giáo cũng dạy Nhưng hình như tôi toàn ngủ thôi thì phải Này Lại là giọng lạnh lùng ấy Sao Lại băng sai chỗ à Tôi bực mình gắt lên Không Lần này thì đúng Nhưng cậu đang trối gà đấy à Hắn cười mỉa mai Ừ Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Tôi cũng thấy thế. Hắn ngạc nhiên ra mặt trước sự ngoan ngoãn của tôi, trồn mắt nói. Thật không ngờ cậu cũng biết nhận sai đấy. Có gì đâu, đúng là tôi đang băng bó cho một con gà xì cà que mà. Tôi thẳng dân nói kèm theo một nụ cười không thể điểu hơn. Cậu... Ha ha, xong rồi. Tôi cười, rồi dỗ hai bàn tay vào nhau, phấn khích quay ra nhìn công trình của mình. Nụ cười mãn nguyện trên miệng tôi dục tắt, thay vào đó là một nụ cười ngựng nghiễu. Thuốc thật, công trình băng bó của tôi bây giờ trông chẳng khác gì mớ dây trối chân con gà, chéo lên chéo xuống, dắt ngang dắt dọc, nhìn đến là buồn cười. Nuốt nước bọt ngẩn đầu lên nhìn khuôn mặt lạnh te của Phong, cười khẽ khàng nói Hơ, cũng đẹp ha, cũng công nhận được tôi băng bó xong cánh tay của cậu trong dễ thương hẳn lên nhỉ Đẹp cái con khỉ móc, tôi dùng một tay quấn còn đẹp hơn Hắn nghiến răng bực tức nói Hơ, cái đồ điểu rõ ràng là hắn bắt tôi phải băng bó cho bằng được Tôi còn cảnh báo trước với hắn rằng trình độ băng bó của tôi không được tốt cho lắm. Thế mà giờ còn chê lên, chê xuống, chê ổng, chê eo. Đàn ông con trai gì mà chú ý tiểu tiếc thế chứ. Tôi bực mình cao có, nhìn hắn gắt lên. Chính cậu bắt tôi băng cơ mà. Với lại tôi không nhìn vết thương thì làm sao băng đẹp. Như thế này là đã tốt lắm rồi đấy. Vậy mà còn kêu ca, y như đàn... B... Tôi định nói nốt chữ bà thì đã bị đôi mắt đang mở trừng trừng của hắn làm cho khiếp giếp, dội vàng phanh kích lại. đang gì? Hắn gần giọng hỏi. Ờ, tôi định nói là đàn ông, chứ không lẽ cậu muốn là đàn bà? Tôi hỏi kèm theo một nụ cười điểu. Không lằn nhằn nữa, mau băng lại cho tôi đi. Hắn cao có gắt lên. Hai từ thôi, không băng. Tôi bậm môi cãi lại. Tại sao? Hắn gầm gừ. Chẳng tại sao cả. Cậu là gì của tôi mà tôi phải nghe theo. Và nếu thì đứt dây, tôi cũng cản tình cạn nghĩa rồi. Tôi là nhân của cậu. Đừng có vội dông ân bội nghĩa như thế. Này, cậu làm cứ như vừa đỡ hộ tôi viên đạn trúng tim vậy. Mà nếu là người tốt thì chẳng ai người ta kể công Rồi đòi trả nợ như cậu đâu Tôi có nói tôi là người tốt đâu Hắn miễu mai nói Thế hả Vậy tôi càng không thể giúp cậu Một người tốt với tôi chỉ thích giúp đỡ người tốt thôi Tôi đốp lại Thế cậu có chịu băng lại cho tôi không Đã bảo không mà Tôi băng rồi còn băng lại làm gì Cậu định biến thành sát ướp Ai Cập đấy à Quấn như cậu mà gọi là băng bó à Phần trên thì lỏng, phần dới thì chặt Đã thế chỗ bị thương lại để hở Không biết cậu ăn gì mà hậu đậu thế Hắn nhìn tôi mẻ mai nói Tôi cũng nhìn lại hắn Rồi nở một nụ cười điểu nói Ừ, tôi hậu đậu thật Còn cậu thì rất khéo Nhưng tôi thắc mắc Thắc mắc gì Tôi ăn cơm nên mới hậu đậu Còn cậu ăn gì mà khéo thế Chắc là một thứ đặc biệt lắm nhỉ? Cậu! Hắn nghiến răng trèo trèo, mặt xa sầm lại vì tức giận. Nhìn đôi mắt nảy lửa của hắn, tôi không khỏi rùng mình. Thôi chết! Phen này tôi chọc hắn giận thật rồi. Thôi, nhịn đi một chút. Kéo hắn bực mình, bỏ tôi lại đây một mình thì hỏng. Nghĩ vậy, tôi đành đỡ một nụ cười hình bán nguyệt, xuống nước năng nỉ hắn. Hi hi, thôi mà, đừng giận nữa, tôi đi mua băng quán lại cho cậu là được chứ gì. Nói xong tôi đứng dậy, định đến chỗ hiểu thuốc vừa nãy, thì hắn nói với theo bằng thứ giọng lạnh lùng và chút kiêu ngạo. Nhanh lên đấy, tôi không chờ được lâu đâu, đồ hậu đậu. Tôi nghiến răng trèo trẹo chỉ muốn quay lại cho hắn ăn bánh mì làm từ công ty Petit. Đúng là đồ đáng ghét kêu căng khách xì dọc. Tôi đã xuống nước năn nỉ hắn, mà giờ hắn lại còn dở cái giọng khách dịch ra. Tôi cố nuốt giận, định bước tiếp, thì nghe thấy tiếng khúc khích ở đằng trước. Ô hô, công nhận tay phong này được khám mộ ghê. Đám cô nương hám trai lúc nãy, vừa bị tôi chọc tức bỏ đi, thì giờ lại xuất hiện một nhóm mới, cũng mắc chung một chứng bệnh kinh niên là mê trai đẹp. Hơ <cười> sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Trần Lam Phong, người muốn ta băng bó cho ngươi chứ gì? Vậy thì được thôi, ta sẽ cho ngươi một rừng mỹ nữ săn sóc. Kha <cười> kha, lời quá còn gì? Quý vị và các bạn đang theo dõi truyền dài Tôi Gác Anh Đồ Du Côn. Của tác giả Thuy U, -U